Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần Thưa quý vị, nhà báo Hoài Sơn theo đoàn người từ ấp chiến lược về lại nhà cửa ruộng giường Là nhà báo của bên kia chiến tuyến Nhưng Hoài Sơn muốn chứng kiến sự thật và không đứng về phía nào Tại nhà ông Hai, cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí đầm ấm Những giai thoại về hai cô con gái của ông Hai đầy hấp dẫn kịch tính Các cô đều là những chiến sĩ cách mạng kiên cường Người làm cha cũng thấy hãnh diện Diễn biến ở phần trước cũng đã cho chúng ta Chứng kiến cuộc gặp khá cảm động Giữa sau linh và mười Thì ra cô gái ấy Bề ngoài đầy ngổ ngáo quậy phá, phục vụ cho địch Thế nhưng trong lòng thì mang nhiều tâm sự Trắc ẩn Qua bày tỏ do sau linh Cô đã phần nào giải tỏa được những tâm sự đó Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa gió chứng của nhà giang Nguyễn Quang Sáng Sẽ do Thanh Hảo thể hiện sau đây Chọn ni lông đứng bên bờ con rạch nhỏ chia hai dùng, nhìn vào bóng tối của đêm ngoài rặng cây, ấp chiến được, chờ một ánh đèn. Bọn nó chẳng biết gì, cứ bắn pháo như mọi đêm. Dẫn mưa, mưa ngày mưa đêm, xoài đâm đá non, cây cỏ xanh tươi, mương mướt màu xanh. Mưa đến thúi đất, đã đến mùa lỡ nước lỡ khô, đất dậy mồi bùn Nước chưa lên đầy để đi xuồng, đường xá thì lầy lội, bộ binh với xe tăng không thể càng lên một bãi này Ngày thì máy bay, đêm thì pháo, trên các ngã đường chỉ còn có bước cho người du kích. Một bước đi qua, mưa lại xối xuống nghè mất dấu. Úc đỡ cùng với độ du kích, cánh con trai đã vượt qua con rạch từ lúc trời vừa sụp đổ mưa, đang dọn đường. Bốn tối của chi khu dư thon thoát giật mình, chớp đoé. Pháo lại hú qua đầu chúng tôi, bay vào bên trong, nổ sau đưng chúng tôi hàng mấy cây số. Mưa là giọt nước mà như những hột đậu bắn vào ni đồn đột, giòn khô. Lạnh rung, răng đánh cầm cập Không ai nói với ai một lời. Có đèn rồi. Sau cái đêm nằm chung giường với mười, Sáu bị cảm lạnh vì suốt ngày phải ngồi dưới căn hầm ngập nước Sáu phải trở về nghỉ ngơi lấy sức Cô đã trở ra ngoài ấy ba hôm dẫn theo con đường cũ Cái khăn trùm qua đầu kính mặt Đạp xe đèo bà Chím đi thăm thai bà con nghèo xóm nhà chị Bảy Thá Và đêm nay thì đến lượt của Nam Bờ Trước mắt chúng tôi trong đêm tối dược bật lên một ánh đèn xanh Mình đi nha. Năm bờ bắt tay tôi. Tôi em đi nha. Tiếng của các cô gái, của bé ba, của thon thả. Họ đi. Họ vừa bước xuống ruộng, đã qua trong bóng tối. Chỉ còn nghe tiếng dép, tiếng mưa như hột đậu bắn vào ni lông choàng của mỗi người, đồn đột, giòn khô. Tôi đứng lại một mình. Đêm mưa, trời đất một màu đen. Nhìn cái ánh đèn xanh ấy, tôi bỗng nhớ đến câu nói của Nam Bờ. Đàn bà con gái như sao trên trời, đêm càng tối, sao càng sáng. Đúng vậy, và bầu trời không thể chỉ có một gì sao. Đã có sáu linh, có bà chính, bây giờ lại có thêm 10 Và ai nữa? Trong cuộc đấu tranh, có những con người bật lên sáng rực, Không ai lường trước được. Nếu đêm nay là một đêm sao, sao có chi chích đầy trời. Những con đường dưới mặt đất, dù có được soi sáng, cũng không thể có được một chuyến đi như đêm nay. Chuyến đi này, đêm nay phải nhìn theo ngọn đèn xanh ấy, ngọn đèn của mười, như con mắt thần. Chỗ đứng của cô, cái lưỡi kềm kẹp của quân thù đã bị phá dở, một mảng to. Điển chân, tiếng mưa Quốc đồn đột lên ni lông tròn của Nam bờ. Các cô du kích đã xa, chìm mất trong tiếng ầm ào của cơn mưa. Tôi chợt giới đến một trận đánh của một người chỉ huy trẻ. Tôi có dịp làm quen. Anh đã cán bộ trung đoàn, tuổi mới hơn 30. Trong trận càng Johnson City của quân Mỹ mùa khô năm 67, tăng của quân Mỹ không chạy băng rừng, Mà theo dưới bụng chiếc trực thăng cần cẩu, đổ xuống. Một cụm tăng, một cánh quân Mỹ nằm trong dòng dây của đơn vị anh. Thế mà sáng sớm, rừng còn hơi sương, một chiếc Dakota màu trắng bay ngang qua đầu anh, bay dòng theo cánh quân của anh. Nó bắt loa, nó gọi đúng phiên hiệu của trung đoàn, gọi đúng cả tên anh, người chỉ huy. Nó nói rằng đơn vị của anh đang bị kẹt giữa dòng dây. Nó gọi đúng tên anh và kêu gọi chiến sĩ của anh hãy buông súng. Chiếc Dakota lại rè rè và từ trên không kêu giọng xuống. Chiêu hồi hay tử thần? Mình đang dây nó mà nó bảo nó đang dây mình. Được, một quyết định táo bạo Anh ra lệnh cho đơn vị cắt rừng lặng lẽ chui vào ruột bọn nó. Tên chỉ huy ra lệnh cho tên chiêu hồi tiếp tục đoàn tâm lý chiến. Dừng nó thì nó hiểu, nó đang nằm gọn trong vòng dây. Theo lệnh nó, khi tăng bắt đầu chuyển xích, súng bắt đầu nổ, thì bất thần tiếng súng từ bên trong đánh thốc ra. Tăng không kịp quay đầu, lính không kịp trở tay. Nó như một cái giỏ bia nổ từ bên trong dở tan. Còn cái chiếc Dakota phao tinh đồn nhã máy, Súng từ dưới đất bắn lên nó không phải là tiếng súng nhỏ của du kích. Cái lượng của nó hứng cả một loạt 13 ly 2, lãnh đủ không chừa một viên. Tôi có dịp qua chiến trường ấy, một lần còn thấy xác xe tăng. Nhìn kỹ, tôi thấy những cái xác tăng bị cháy bẹp từ phía sau, như con rùa sắt bị giạt đít, quỳ hai chân sau, cây đầu ngóc lên, bất động. Trận đánh táo bạo của người chỉ huy trẻ ấy với cuộc chiến đấu của number đêm nay chẳng có gì giống nhau, khác xa. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ. Đêm nay number sẽ vào ấp chiến lược sống lẫn nút, gây dựng lại từng cơ sở chuẩn bị cho một ngày nổi dậy. Người dân từ trong ấy sẽ phá ra. Không gọn, không nhanh như một trận đánh. Không phải đêm nay Không phải ngày mai Cũng không phải ngày kia Theo sự tính toán của anh Phải sang mùa nước Và phải đến mùa gió chứ Cái ấp chiến lược này Cũng sẽ như cái giỏ Bị nổ từ bên trong Sẽ dở tan Vẫn có cái gì giống nhau Chứ chẳng phải không Tôi vẫn đứng đó Dầm mình trong cơn mưa Nhìn ngọn đèn xanh của mười Nghĩ miên mang Đến lúc ngọn đèn ấy tắt, báo yên Tôi mới quay lại giọng gác dưới đầm xoài Tôi đốt ngọn đèn chai xem đồng hồ Đã gần một giờ khuya Tôi nằm lắc giọng hút thuốc, nghỉ lưng Mưa vẫn đồn đập trên mái tăng Tôi với Nam Bờ Hai anh em từ trên rờ cùng về Đêm nay anh đã vào ấp chiến được Sẽ được diệt chứ không đến nỗi Không ra cơm cháo gì, như anh nói. Còn tôi, tôi vẫn nằm dí ở đây, chưa làm được việc gì, như người thừa. Ngủ không được, nằm không yên. tuyệt bật dậy đi nấu cháo. Mưa lạnh thế này, anh chị em trở về. Có một nồi cháo cá bốc hơi, còn gì băng. Cái bếp giả chiến của Úc Đợ nằm ngoài mưa, lạnh ngắt lạnh tanh. Trò chảy theo nước trôi mất. Chỉ còn ba ông táo như ba con ếch bà ngồi trơ trơ. Nhưng cớ gì phải nản chí? Sao bằng con đường trường sơn? Miền Nam ơi, miền Nam. Tôi dợi ba ông táo vào trong tăng, cạnh bên giọng, vừa làm vừa hát. Đố ai tìm được câu khác ấy trong bài nào của ai? Tôi hát theo ngẫu hứng. Tính tôi như vậy, Hãy hứng thì tôi hát Chẳng nghĩ ngỡ gì Cứ bật ra Có lúc tôi hát cả một bài dài Lấy câu hát của bài này Nối qua câu của bài khác Lại nhảy qua một câu của bài kia Có ra gì Nhưng là tiếng hát của mình Miền Nam ơi Miền Nam ơi Xong cái bếp Tôi rọi đèn cua củi Củi xoài ướt mềm Chọn canh củi mập Tôi róc cái giỏ ướt Rồi chẻ nhỏ, để làm mồi. Tôi chui xuống hầm chống phi pháo, Xúc gạo vào nồi, Định đem xuống bến do gạo, Lấy nước, bắt lên bếp, Rồi đi bắt cá. Vậy không tiện, Để cái bếp lửa đó mà đi bắt cá, Máy bay nó ụ tới, Ai tắt cho. Phải bắt cá trước, Rồi ngồi làm cá cạnh bên bếp, Cạnh lửa. Ở chiến trường, Những chuyện nho nhỏ như vậy, Cũng phải tính toán, Nếu không thì sẽ anh dũng hy sinh và lớn ngớ. Tôi để nồi cạo ngay giọt mưa dưới tăng, thổi tắt ngọn đèn chai, rọi đèn pin, qua một sợi dây ra mương. Lúc trời mưa xa, úp đỡ có đào mấy cái hầm dọc theo bờ giữa hai con mương. Mỗi cái hầm là một cái đua. Mưa này cá từ dưới mương lóc lên, còn nào lóc qua hầm thì rơi xuống nằm đó. Đó là cách bắt cá của dân đồng bằng mùa mưa xa. Tôi cứ ra những cái hầm ấy mà chọn. Cá trê, cá lóc, hầm nào cũng lóc nhóc. Cá mùa này ăn không hết. Nhưng chẳng ế đi đâu. Con nào chưa kịp ăn thì sẽ ra ướp muối làm khô, làm mắm. Nghĩ thương bà con. Cá nó ở đây mà người thì ngoài kia phải ăn cá chợt. Rọi đèn, tôi chọn hai con cá lóc bự bằng bắp chuối, lấy dây xỏ qua mang, xách vào. Ngồi làm cá cạnh nồi cháo bên bếp lửa dưới mái tăng, tôi chợt nhớ tới nhà báo Trần Hoài Sơn. Thằng Hơn Buổi cơm sáng nhà ông hai, nó bảo Trước khi đi, nó nghĩ nó sẽ bị bắt, bị trói, bị bịt mắt, bị tra hỏi, không ngờ đã được gặp bạn cũ với bữa cơm ngon. Nó tấm tắt cái món canh chua cá dồ khứa cá cắt xiên, nước canh mỡ màng, ớt dưới những dòng hoa đỏ, hột ớt là nhị trắng. Chiều, trước khi nó theo xuồng bà con để trở về, ông hai lại đãi nó thêm một món lạ, món gà hấp rượu. Phải cho chú nhà báo đó thấy đời sống của dân kháng chiến mình. Món này tôi cũng thạo lắm. Nhưng hôm ấy tôi không muốn nhúng tay, để cho ông, người chủ. Ông bắt con gà mái dập trứng nặng 2 cân. Con gà làm xong, ông đem ướp tỏi, bột ngọt, một muỗng xì yếu cho có màu. mâm chén dọn xong, một đĩa rau sống, bốn cây đi với một nhạo rượu. Ông sai thằng Út bưng cả cái cà ràng dưới bếp đem lên, đặt dưới mái hiên, ra lệnh cho thằng Út nổi lửa. Con gà ông để trong sông, ông cầm cái nhạo, rót một ly rượu trắng. Nhà báo Trần Hoài Sơn, thằng Hơn, nói theo từng cử chỉ của ông như người trước Minh. Rượu chỉ cần độ 5cc, một ly nhỏ cứ đổ vào con gà. Dưới sông không cần có tấm dĩ, nắp sông đẩy thật kính, rồi bắt lên bếp, lửa cháy đều. cái đồng hồ reo để trên bàn thờ ông bà đang tích tắc. Nhưng ông không xem Ông hỏi nhà báo Trần Hoài Sơn Mấy giờ rồi chú giá 4 giờ 5 Đúng 4 giờ 12 Chú nhắc tôi 7 phút Cơm nước xong Chú về thị chừa Tôi có dặn con bẫy nở hàng xóm Chờ chú Chúng tôi lên ngồi Quanh mâm Nhìn bếp lửa Mấy phút rồi cháu giá 2 phút Còn 5 phút nữa Hơi bốc lên và đã nghe mùi thơm Còn một phút nữa tôi bác Ông Hải bước lại bếp khâm khâm Một bàn tay quơ qua nắp xong Hốt lấy hơi đưa lên mũi 7 phút chưa cháu Giá đúng 7 phút Út nhắc xuống con Thằng Út 15 tuổi cầm hai miếng vẽ Bưng nồi đặt xuống rế Dở nắp ra con Hơi bốc lên thơm phức cả nhà Lấy chiếc đũa xăm nó đặt lên đây Còn nước hay khô con? Dạ con Lấy chén chắc ra đưa lên đây con Con gà đặt lên đĩa Con gà mái vàng Cằn da tư mỡ bốc hơi Thơm đến nỗi cái cánh mũi của nhà báo cứ phập phòng Nước từ con gà rõ xuống Động lại độ bột chung mắt trâu Ông đặt cái chén ấy trước mặt anh nhà báo Phần này là của cháu, cháu nếm thử. Nhà báo Trần Hoài Sơn, thằng Hơn hứt một miếng, nó ngồi ngẩn ra, hai con mắt ốc nhồi nhìn lên mở tròn. Sao cháu? Ngon hơn nước trứng dịch lộn. Món gà hấp rượu, ý của ông như ông nói là để đãi khách xài thành một món ăn của bương biển, cho lạ miệng để nhớ lâu. Không ngờ con gà hấp rượu ấy khiến cho anh nhà báo Trần Hoài Sơn lại nghĩ ra những điều khác. Anh nói Thưa bác, thưa hai anh, đây chính là văn hóa. Gà rô của Pháp không thể so nổi con gà hấp rượu này. Món gà của Mỹ lại càng không thể sánh. Món gà hấp rượu này của bác cho cháu hiểu thêm một dân tộc có những món ăn như vậy chứng tỏ là một dân tộc có một nền văn hóa cao. Dân tộc ấy nhất định không thể bị tiêu diệt. Dân tộc đó sẽ tồn tại mãi mãi. Cảm ơn, cảm ơn. Lần này về Sài Gòn, cháu sẽ làm như bác trước mặt bạn bè. cho sẽ kể lại với anh em. Thưa bác, bác có thể giúp cho cháu hiểu thêm là món gà hấp rượu này xuất xứ từ đâu và lúc nào. Đây là lần đầu tiên cháu mới được nghe, được thưởng thức. Ông hai cầm nhạo, rót đầy cả bốn ly. Chảo uống đi, nó xuất từ đây, xứ tháp 10 này, từ ngày đánh Mỹ. Mỹ nó có phản lực, nghe ù cái là tới, nhìn lên đã thấy nó xa lắc xa lơ. Làm gà mà lửa củi cứ cà rê cà ra, lửa khói lôi thôi, nó ào tới, gà chín mà mình chẳng được ăn. Để khói lửa cho nó liện bom, mình chỉ được ăn gà cúng. Còn cái món này, đâu đó xong xuôi, đứng dòm bốn phía, Không thấy nó nhấp nháy ở đâu. Đổ một đi rượu vô, đốt lửa lên. Nó có ào tới, mình cũng dừa xong. Nó nhanh thì mình gọn. Vậy đó cháu. Dạ, dạ. Cảm ơn, cảm ơn bác. Anh nói, ở Sài Gòn mấy năm sau này, có thêm mấy cái quán gọi là quán dừa. Những cái quán lá ngoài, ngoại ô, dưới bóng dừa, theo xa lộ. Vì bom đạn, hàng năm đến ngày hè, ngày Tết, Người Sài Gòn không mấy khi về quê, họ thường đổ ra quán dừa, ngồi nhìn rãng cây, nhìn cánh đồng, thở hít khí trời trong lành, cho đỡ nhớ quê. Quán dừa bán những món ăn đặc sắc của đồng quê, rùa, rắn, ếch, nhái, tôm. Tất cả đều còn sống, được rộng trong nước. Khách có thể nhìn thấy, muốn ăn con nào, chỉ con nấy. Anh thích nhất cái món tôm nướng mía. Nhưng cái món ấy bây giờ đối với anh không thể so sánh với món gà hấp rượu. Anh nói, nghĩ cho cùng, món tôm nướng mía chẳng qua là một món lạ dành cho kẻ ăn chơi. Còn món gà hấp rượu của ông hai, anh đang thưởng thức, chính là món ăn thể hiện trình độ chăn hóa và tinh thần chiến đấu của nhân dân. Chuyện của anh nói với chúng tôi, không ngờ chuyện món gà hấp rượu lại là chuyện dài nhất. Từ một món ăn mà phát lên những ý nghĩ như anh. Tôi chỉ nằm vợ thấy có hơi quá, nhưng chúng tôi không muốn tranh cãi. Dù có hơi quá, nhưng đó là ý nghĩ tốt, ý nghĩ xúc động đầu tiên của anh. Đêm nay, ở Sài Gòn, anh bạn cũ của tôi, thằng Hơn, đang làm một con gà hấp rượu khoe với bạn bè. Hay làm gì? Chia tay với tôi, Hơn có hứa, Sẽ trở lại làng này một lần nữa Xin tái ngộ Xin tái ngộ Cảm ơn Cảm ơn Và hơn cũng hứa Với riêng tôi Lần sau nếu tôi muốn Bằng cái thẻ căn cước sẵn có của tôi hơn sẽ tạo điều kiện Giúp tôi ra ngoài ấy Có thể vào ở ngay nhà tàng đại quý lòng với anh Cán bộ nội thành Sống và hoạt động như vậy Là việc bình thường Với tôi thì mạo hiểm Sao cái mạo hiểm là hấp dẫn Bao giờ cũng vậy Mùa xuân mẫu thân năm 68 Cái thẻ căn cước mà tôi đang có Chính là để đi một chuyến như vậy vào hẳn trong nội thành Như một người Sài Gòn Sống và hoạt động Nhưng tôi chưa kịp đi Thì phải nhận một công tác khác Trở về rờ Cứ tiếc mãi Hai con cá làm xong Không cần phải xuống bến Tôi rửa ngay trong một cái nồi đã đầy nước, hứng dư mái tăng. Trời vẫn mưa, mưa cho túi đất mà. cháu như tôi thả hai con cá vào nồi. Tôi cời lửa, ngọn liêu riêu, lại chui xuống hầm. Từ ngày bà con trở về thăm xóm giường cũ, anh em du kích sống thật đầy đủ. Bà con mỗi người cho mỗi món, chẳng thiếu thứ gì. Nào tiêu, nào bột ngọt, Nào hành nào tỏi, trà đường thuốc lá, cả cà phê. Nồi cháu đã chín rồi mà anh em chưa về. Tôi dụi lửa, cởi thang. hu Hai bàn tay chụp lấy vai tôi, lạnh ngắt. Tôi giật mình quay lại. Út đỡ. Làm mình hết hồn, tưởng bị kích chứ. Anh nằm đi lọt không? Hai ông bà gặp nhau ngoài đó rồi. Gặp nhau hả? Tôi hỏi lại Ngay thơ. Nói giỡn với anh vậy thôi. Về đủ hết chưa Út Đở? Đủ, còn đang rửa chân rửa cản dưới bến, bốn trai ba gái, bảy người về đủ. Ngồi lại đây, ngồi xung quanh bếp lửa cho ấm. Không ai nghĩ là tôi nấu cháo. Sau khi mọi người ngồi quay tròn quanh bếp, ngọn lửa vừa bùng lên thì bất thần mình tụi vớ nắp bung ra, hơi bốc lên thơm lừng cái gì vậy anh thắng? mấy cô hỏi, chảo cá, quan hô anh thắng. tụi em vừa lạnh lại vừa đói. đứa nào cũng ước có cái gì ăn. đốt đèn. đốt liền hai ba cái cho nó sáng. mái bay nó ướt cánh hết rồi, đốt đi. thêm bảy ngọn đèn chay. anh em ngồi túm tụm dưới mái tăng cười nói. cô gái mặc áo bà ba đen Đầu đội nón lá trong cái chai đèn của Út Đỡ cũng cười Ca của ai người ấy ăn Út Đỡ bảo bút cháo đi Nồi cháo có ngon lành gì đâu Nhưng tôi lại sướng đến cuốn lên Nấu được nồi cháo đúng lúc cho anh em Tôi chui xuống hầm Dội ló đầu lên Khoan tôi chưa nếm bột ngọt Cũng dưới cái máy tăng đi lông trong giọng gác dường xoài. Cũng ba cái giọng. Tôi với Út Đỡ cũng đang nằm bìa. Nhưng người nằm giữa lần này không phải nằm bờ mà là Châu. Thật ra anh không nằm mà ngồi. Đang cắm cuối viết cái gì đó. Út Đỡ chờ khỏi. Mày làm gì mà con bé ba nó mặt lớn mặt nhỏ với mày vậy Châu? Châu đưa cái cán viết màu sữa chọc lên đầu. Làm gì đâu. Thanh niên sôi nổi mà không thông cảm cái gì ráo. Hai đứa mày cứ như vậy hoài. nay giận mai hờn Có gì mày nói thiệt cho tao nghe. Tao giải quyết cho. Châu ngồi xoay đường lại phía tôi. Tôi không thấy được mặt anh. Chỉ thấy anh gãi đầu bằng cán viết. Có gì đâu. Uhm. Mày bốc hốt chứ gì? Bốc hốt gì đâu. Tôi mới có nắm tay thôi à. Người to lớn như anh ta Mà cứ ư à từng tiếng Tôi thấy khổ cho anh quá Rồi sao nữa Cổ bảo tôi khinh cổ Cổ đòi cắt đứt Lúc đó có ai thấy không Úc đỡ hỏi như lấy cung giòm quanh quất có thấy ai đâu Vậy mà lúc đó Nghe cái rột Hai đứa quay lại Thì con quỷ con thon Không biết ở đâu Từ trên trời rơi xuống Hay từ dưới đất chui lên Nó đứng bên kia mương nó cười. Hèn gì, mày cứ sớn xác, không ngó trước ngó sau. Bây giờ mày làm gì đó, giết thư xin lỗi hả? Ruby đây nè, hút một điếu đi cho ra ý. Úc đỡ móc bao thuốc lá đưa lên, dùng cái ngón trỏ bún bành bách. Châu rút lấy một điếu, Úc đỡ lại tiếp. Mà thôi, mày không nhớ chuyện con thon sao mà thơ với từ. "Nè, anh Thắng." Úc đỡ ngoẹo đầu ra khỏi vòng, nhìn sang tôi. "Năm kia có một anh cũng ở rờ của anh về đây công tác. Nói cho ngay, ảnh thì không chê vào đâu được, mặt mày sáng đáng, với bom đạn thì lì không ai bằng, chịu chơi lắm, ai cũng thích. Ảnh nói ảnh học xong lớp 10. Người như vậy ai mà không tin?" Ảnh thương con Thon. Con Thon thấy vậy cũng vừa mắt. Cuối cùng Chỉ vì một cái thơ mà tan cuộc Hôm đó ảnh hẹn đến thăm con Thon Nhưng bận họp Con Thon giận Anh mới viết thơ xin lỗi Thờ nói Hôm đó anh hứa sang thăm em Tại vì anh bận họp Con Thon học hành chẳng tới đâu Nhưng cũng rành được tránh tả Đọc lá thư Con Thon cứ lấy làm lạ ảnh học tới lớp 10 Mà sao chữ gì lại viết là tại gì Còn Thoàn đâm nghi, từ đó nó bắt đầu điều tra. Té ra ảnh chỉ mới học có lớp 2. Còn Thoàn nó thấy mình bị người ta gạt, nó tự ái. Cứu giảng được không? Tôi hỏi. Tội nghiệp, ảnh nói thiệt với tôi, mặt buồn hiu. Tôi thương ảnh quá, tích cực lại gan lì. Nhưng tôi giận ảnh, tôi nói. Sao lúc đầu cho nội không nói thiệt với nó? Mình là nông dân. Đi đánh Mỹ từ nhỏ Không được học hành Thằng nào khinh thì có nói thẳng vô mặt nó Anh cầm súng đánh Mỹ cho tôi đi Rồi tôi sẽ học cho anh xem Anh dốt Con thon cũng không dám khinh anh Người cho nội vậy là ngon quá xá rồi Nói dốc thêm làm gì Đời nó khuất tạp vậy đó anh Vậy đó Châu Mày thấy chưa Anh làm như tôi Từ trên mới rơi xuống hàng sao Mà không thấy Nhưng mà tôi có nói tôi học tới lớp 10, lớp 7 gì đâu. Biết vậy, nhưng chữ nghĩa của mày như con cô bò. Mày đưa thơ cho anh Thắng xem, ảnh góp ý cho. Châu cất hai chân, ngã lưng xuống giỏng, rồi ném hai chân sang bên cạnh giỏng tôi, đặt quyển giở học trò vào bụng tôi, mồm ngậm điếu thuốc méo một bên. Từ ngày về làng, mỗi người mỗi việc, chỗ ở cũng là vị trí chiến đấu cách nhau thỉnh thoảng tôi mới gặp lại bé ba và tôi cũng được biết cô với Châu hai người đã đến hôn thật xứng đôi tình bản đầu tiên của tôi đối với cô được quà chung trong mọi người đôi lúc tôi nghĩ buồn cười cho mình những ngày đi đường ấy sau khi chú ý đến cái nốt ruồi son với cổ của cô Châu giết trình tràn giấy giữa quyển dở chữ word quạc ngả nghiêng nhưng rõ ràng dễ đọc. Xem xong tôi hỏi anh. Châu mới viết đây phải không? Thì từ nãy giờ đó. Bây giờ là buổi trưa, tôi nói. Anh xem mưa tạnh, nắng ấm, xa xa thì có tiếng pháo tiếng bom. Và sau cậu viết là đêm nay mưa đổ dầm về, gió thổi lạnh lùng, mọi người đều an giấc, riêng anh nhớ em. Trăng trọc suốt năm canh đàn sao. mặt cỡ quá, châu bụng mặt, cười lên hơ hớ. Úc đỡ thấy vậy, càng đắc chí. Anh ngồi bật dậy. Thấy chưa, trời đang nắng ấm mà nói đêm mưa. Tao với anh Thắng nằm hai bên, đang thức mà dám nói là mọi người đang an dứt ngấy kho kho. Làn sao hả? Con bé ba nó điều tra ra nó biết, thì tao làm sao giải quyết cho mày hả? Bị út đỡ dồn vào tí bí Đỏ cả mặt Tía cả tay Không biết làm gì cho hết mắc cỡ Anh bật dậy Chụp lấy tay của út đỡ Bẻ ngoặt ra sao Tôi được biết Anh là con của ông Sáu Nghệ Thầy gió nổi tiếng tiếng là thầy Nhưng chẳng thấy ông dạy ai Ông bảo dạy nghề phải coi mặt Xóm làng thương ông Ăn ở hiền lành Người nào không biết ông Lỡ đụng chạm ông nhịn Ông nói Vì lỡ biết nghề Nên ông không dám đụng ai Người ở xa đến tìm hỏi ông Người làng chỉ cần bảo Thấy ông già nào để đầu tóc Đó là ông Cái búi tóc của ông sao ó Nhỏ như củ hành Bao nhiêu chỗ đến đón Ông cứ một mực không đi Mãi đến ngày kháng chiến Ông mới mở trường dạy cho Trinh sát đặc công Một buổi chiều cách đây đã 5 năm Từ ngoài đồng trở về Ông lọt giữa một đám pháo bày Đã lâu hơn 10 năm về trước Những đêm trăng Hàng xóm thường tụ tập Trước sân đập lúa nhà ông Xem thằng Châu 6 tuổi Còn ông Sáu đi đường thảo Giới bàn tay khỏe Và có giỏ nghệ ấy của Châu Cánh tay của Úc đỡ Bị bé ngoặt ra sao ảnh ngoẹo đầu méo mặt Kêu ai ái Chừa chưa đỡ hả chưa chưa Ai ai chưa Ai Hai người đang giỡn Thì Út Trâm từ ngoài đường chạy vào Anh Út Anh Châu ơi Châu buông tay Út đỡ quay ra Cái gì đó Chị má về Đi Đi về thăm chị một chút Châu xếp quyển vỡ Út đỡ thì cuốn giỏng Tôi chưa quen với Mai Nhưng cũng quấn lên Tôi nhảy xuống, giật dây giỏng Lúc đó Út Trầm đứng đó Mướt mồ hôi, nói điến thoắng Bữa nay trông chỉ khác lắm Ông hai biểu mấy anh về trống ăn cơm Từ trống ra đây Em đi rồi em chạy Em chạy rồi em đi Mệt muốn đứt hơi Chúng tôi ba đứa cuốn giỏng xong Mấy anh về hết Ai ở đây khác Đến lúc Út Trầm hỏi Chúng tôi mới té ra Phải có một người ở lại. Châu với Úc đỡ nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Hai người lại nhìn tôi. Đúng là tôi phải ở lại rồi. Tôi có quen biết gì với cô ấy đâu mà đi thăm. Lúc đó nếu tôi nói một tiếng hoặc có một cử chỉ gì tỏ ra chịu nhường thì hai người sẽ đồng ý ngay. Hai người đang đợi tôi chỉ có vậy. Tôi biết và bụng tôi không muốn. Không một chút nhúng giường hay xả giao Tôi lờ đi Tránh cái nhìn của hai người Tôi cúi gầm Lúi húi buộc lại cái giọng dù Cái giọng đã buộc gọn rồi Gọn rồi thì tháo ra Tôi buộc lại Thôi hai anh đi đi Châu giải thoát cho cả ba Vừa nói vừa sổ cái giọng ra Tôi ở lại Tối hai anh ra tôi về Châu vừa nói dứt câu Thì bột đầu giống cũng vừa buộc xong Vậy cũng được Tôi mừng lắm Nhưng vẫn cứ nói mãi hơi Và út đỡ thì vui ra mặt Thôi đi anh thắng Lần này chỉ về Chắc là trên có kế hoạch lớn Sướng Đi được mấy bước Anh còn quay lại Từ đây tới chiều cho mày mặc sức giết thơ Châu bật ngồi dậy Dặm chân võ anh Muốn chết hả? Út rợ dục chạy Vừa chạy vừa la Thuốc tao để chỗ cũ nghe không? Anh búng hai cái chân Nhảy qua con mường Chị Mai mới về Dạ anh Út Khỏe không anh? Tôi thì trâu đạp cũng không chết Chào anh Chào cô, cô mới về Anh Thắng ở trên rờ Dạ tôi có nghe tía tôi nói Mời anh ngồi Trên có kế hoạch gì lớn không chị? Úc đợi hỏi Tôi về chơi Hai anh ngồi Tôi đang kể cho mấy cô đây nghe chuyện cắt tóc của đơn vị Cô kể tiếp đi Tôi vừa nói Vừa nhắc cái ghế để tựa vào dách Trên bộ ngựa có bé ba Thon, Thả và Thiều Con của chị nở Thiều tên thật là Thiều Vì có thằng Việt Giang Thiều Nên em đổi tên Thiều ở lại nhà ông hai Từ hôm theo má về hái xoài Một em gái 14 Mà đã bắt đầu nghĩ đến thân phận Của một cô gái Vì cuộc đời con gái của em Mà má em đành phải bỏ nhà ra ấp chiến lược Thằng lính cột trạm trái ấy Như một bóng ma Cứ hiện lên dọa em Khi thì nó hiện lên Trong con người của thằng má Khi lại hiện lên Trong dáng đi của thằng Mịnh Và bất cứ thằng đính nào qua lại Cũng thách thoáng cái bóng ma ấy Khiến em cứ dúng lại Không dám lớn Bây giờ em ngồi đó Cây cạt pin bá xếp Chắc là của Mai Để qua đùi Em ngước nhìn Mai Mặt cứ ngẩn ra Không để cho tôi Một người lạ mới quen bị lạc lỏng Mai kể tiếp câu chuyện với các cô Mà như kể riêng với tôi Đơn vị của tụi em đều là chị em nông dân, anh à? Dạ Tóc cô nào cũng dài Cô thì bới, cô thì kẹp Cô nhỏ nhất thì để tóc thề Đơn vị của tụi em là nữ Nhưng có khác gì mấy anh đâu Cũng phải hành quân Lại là đơn vị pháo Phải mang giác Rồi cũng phải én quân Phải ăn ở trong địa hình Phải chém già, có khác gì mấy anh Tụi em lại thêm cái rắc rối của giới nữ nữa Rồi lại tóc tay cứ lượt bượt. Anh tưởng tượng xem. Mai vẫn như nói với tôi. Khiến tôi thấy vui vui. Và mắt không nhìn lãng đi đâu được. Mai nói. Trên đầu là trực thăng. Dưới đất thì bọn thủy quân đột chiến. Đứa thì giác nồng. Đứa thì giác chân. Đứa thì giác đạn. Đang chạy dưới mưa rạn Mà cái đầu tóc bị sổ ra. Anh nghĩ coi có khổ không. Đứng không đứng được. Mà chạy thì dứng. Lùng nhùng lằn nhằn dướng lá dướng cây Rồi đến chuyện tắm gội nữa Có được thảnh thơ như ở nhà đâu Gội xong thì được định hành quân Thiệt là bất tiện Làm thân con gái như tụi em khổ vậy Mai nói có vậy mà tôi xúc động Thật lạ cho tôi Giọng của cô lại trầm Dễ thương Cứ muốn nghe Tụi em họp lại bàn Rồi quyết định cắt tóc cho gọn Đứa nào cũng đồng ý Nhưng có đơn giản đâu anh Đến lúc kéo cái máy tóc ra Nhìn nó Đứa nào cũng thấy thương Cuối cùng không đứa nào chịu cắt Đứa nào cũng có lý do Đứa thì sợ má nghe má rầy Đứa thì sợ người của mình thắc mắc Anh thấy có rắc rối không Tụi em phải họp lại Đã thông Lần này thì em nói mạnh Cái đẹp mà đặt không đúng chỗ cũng thành xấu Đẹp mà chết thì đẹp làm gì Em sung phòng cắt trước làm gương Em cầm cái mái tóc của em Bảo cắt đi cắt đi Mấy đứa cứ bu lại xung quanh em Nó cắt ở phía sau ót em Em có thấy đâu Mà em cứ nhắm mắt Nghe tiếng kéo Em cứ nổi gai ốc Sợi tóc cắt đi Không chảy máu mà đau Mấy cô ngồi nghe cứ tắt lưỡi Vậy đó anh, cắt cái mái tóc mà như bị mất cái đầu, trên cổ mình suốt mấy ngày cứ nhẹ tên tên, nhiều lúc cứ muốn đấy cái gì dằn lên cho nặng như cũ, nghĩ mà tức cười. Mấy cô đang ngồi nghe, cười theo cô, một cô hỏi, còn mấy chị kia? Lần lượt rồi cũng cắt hết, nhưng không phải cắt trong một ngày hay một buổi, mà phải đến cả tháng. Có đứa đồng ý cắt, Nhưng còn phải đợi thơ trả lời Đứa đợi thơ của má Đứa đợi thơ của người yêu Nghe Mai nói đến đó Tôi bỗng chợt nghĩ Còn cô Cô thì không còn ai để hỏi nữa Một cảm giác xót xa Cùng đến với ý nghĩ ấy của tôi Và Mai Vẫn như nói với riêng tôi Cắt xong Nhìn nhau thấy lạ quá Cứ nhìn nhau cười hoài Cô miễn cười Còn các cô thì cười ra tiếng Cắt tóc rồi Có phải là xong đâu Phải cho chị em lần lượt về nghỉ phép Để đem mái tóc về gửi cho gia đình Đến lượt em là người cuối cùng Hôm nay em về Trước là để thăm anh Năm Thăm gia đình Sau nữa là gửi mái tóc lại nhà Nghe cô nói Tôi bỗng muốn được nhìn mái tóc của cô Nhưng hỏi sao tiện Mai sao Út Trầm dư đoán hiểu được ý tôi Trầm giang hai tay ra Nhìn tôi Tóc của chị dài như vầy nè Đẹp lắm Đâu mà giữ gì con nhỏ Mai phát vào cánh tay của Út Trầm Mặt đỏ bừng Tôi quay mặt lại Bác hai Từ nãy giờ bác đi đâu Bác ở ngoài giường Chảo với thằng Út tới lâu chưa Dạ nái dơ Ông nhìn nước qua Coi còn mai Sao con không pha nước cho hai chú uống Nước nôi làm gì bác Để em đi cho Út trầm nhanh miệng Và cũng nhanh chân chạy xuống bếp À Đến được Út đỡ cất tiếng Hôm rồi tụi tôi nghe Trên khu có diễn dở tuồng của chị Chị có coi không Mai nhìn lãng đi chỗ khác Tôi có xem một lần Mấy ảnh thêm mắm dặm muối dữ lắm Đến cái lớp cô ấy gặp anh cán bộ lãnh đạo Cô ấy ca sáu câu Tôi ngồi ở dưới Tôi khóc ròng Các cô gái lại hít hà tắt nửa Hồi tôi gặp anh Năm Tôi có khóc như vậy đâu Hừ Ông hai ngồi xếp bằng trên bộ ngựa Hừ lên một tiếng Nhìn cô con gái hỏi. cô ai đóng dài tàu không? Dạ có. Tàu có ca sáu câu không? Anh ấy đóng dài tía mà ca giọng trẻ khô hà. Vậy nếu đoàn nó về đây diễn, dài của tao để tàu đóng. Các cô gái đều quay lại ông, cười chứng chiếm. thấy vậy, ông quơ tay cất giọng tuồn. Dư ta đi, á là... Các ngã vào nhau cười rộ lên. Từ nãy giờ, bé Thiều cứ nhóc mỏ nhìn Mai như bị thôi miên. Đến lúc đó, Thiều cũng phải quay mặt sang nhìn ông, cười lăn ra. Sau bữa cơm chiều nhà ông hai, tôi với Úc Đỡ trở về giọng gác thay cho Châu. Hai người lại mắt giọng, nằm ngược chiều để thấy mặt nhau. Sau những ngày giông mưa tầm tả, dẫn chiếc đá già úa, Những cành khô mục rơi rụng hết Khu giường đỡ âm u Một ngày nắng ráo Đêm không may Chúng tôi cuốn tăng Để ngửa mặt nhìn trời Tôi lắc giỏng Nhìn lên những gì sao qua kẻ lá Úc đỡ vẫn nhắc đến mai Anh có biết không Hồi năm kia Sư si đoàn chính về đây Bị đội pháo của chỉ giả cho một trận ba ngày Một thằng đại quý tức bình Nói chữ thề Nó nói, cái bộ đội đầu tóc đó, lâu lâu nó rình, nó ngắt, nó chéo mình một cái, chẳng chết ai, mà sao ghét quá. Chết mấy chục thằng mà nó biểu chẳng chết ai. Anh có nghe không anh Thắng? Làm gì mà lắc giỏng dữ vậy? Sao lại không nghe? Rồi sao nữa? Quả là tôi không để ý nghe. Chuyện này tôi đã nghe rồi. Một lần. Tâm hồn tôi đêm nay có một cái gì khác, vui mà sao xuyến. Nó tuyên bố, út đợ tiếp, sẽ bắt sống đơn vị đội nón lá của chị đem về chia cho bọn sĩ quan làm vợ lẻ. Nó tung bọn thám báo ra, treo riết theo đơn vị của chị như đĩa đói. Đội pháo của chị cứ phải di chuyển luôn, nó quyết bắt sóng thiệt. Đội pháo của chị vừa chuyển tới địa điểm đầu hôm thì sớm mai trực thăng nó bay tới. Đỗ quân Lần nào thằng đại quý đó Cũng nói với bọn lính Tự do em nghe tụi bay Nó đặt tên cho cuộc hành quân Là hành quân đi tìm em tuổi Ngụy Tánh tình thằng nào cũng kỳ cục Mới 30 tuổi đầu Mà để râu Râu móc họng Que que như là râu bắp Trận nào nó cũng dơ súng ngắn nhào lên trước Đội pháo của chị Phải mất hơn một tháng trời giấc dã Rồi đến một hôm, sáng sớm, trực thăng của chúng lại dây chặt cái cụm giường mà đội pháo của chị mới tới từ khuya. Lần này cũng lại hụt, đội pháo của chị đã thoát khỏi dòng dây từ khi nó chưa đến. Phía bên kia giường, cách một cánh đồng, pháo của chỉ nã qua, rớt ngay đội hình của chúng. Quay mặt nhìn qua, bọn chúng thấy những chiếc đoán lá đang thách thoáng sau hàng cây trăm bầu. Tiếng pháo phì Phùng Theo cái kiểu vừa đánh vừa rút Thằng đại quý râu móc họng Liền đưa súng ngắn bắn chỉ thiên Dẫn các một tiểu đoàn quân áo ràng ri Tụi nó như một bầy cọp đói lao tới Rời khỏi địa hình phơi mình ra đồng trống Hở sườn hở lưng Đợi đến lúc đó Du kích của tụi tôi với đại đội địa phương tỉnh Mới nổ súng bắn xiên hông Bọn nó ngã nháo nhào Coi thiệt đá Chạy tán loạn tứ tung Lúc đó, pháo của chị mới cấp tập nổ ton ton Trực thằng không kịp hốt xác thằng đại quý Hôm sau, bọn đồng đội của chúng có thằng chơi cát cớ Đi mua một con dê có một bộ râu sồm y như nó Quẳng xuống quyệt, lắp đất Rồi dựng lên một cái bia bằng giấy Đề bộ hàng chữ Đại quý Nguyễn Văn Lanh, tử dì em tuổi Ngụy nó chơi nhau như vậy Anh thấy cô đã không? Ờ Tôi không chú ý nghe Không phải vì thờ ơ với câu chuyện của Mai Mà lúc đó tôi đang nghĩ đến cô Chúng ta, mọi người đều sẵn sàng hy sinh những gì quý báu nhất của đời mình Cho độc lập tự do Nhưng sự hy sinh không thể chia đều cho mọi người Mai đã nhận phần nhiều về mình Và từ đó cô lớn lên Là người chỉ huy của một đội pháo Đồng thời cũng là chỉ của một đàn em Dây quanh mình là các em du kích Mai ngồi đó Bộ quần áo bà ba của pháo thủ Ngắn gọn, bạc màu Tóc cắt ngắn như cô công nhân trong xưởng máy Đậm đà, dễ sâu xa Giọng thâm trầm, chứng giạt Sự có mặt của Mai trong tâm hồn tôi đêm ấy Không chỉ là một nét Đôi mắt hay nụ cười Mà cả hình dáng Và cả cuộc đời của cô Út đỡ kể với chuyện Có lẽ tôi làm anh mất hứng Anh không nói gì nữa Anh nằm im Phì phèo với điếu thuốc Còn tôi Trên trời có một gì sao Nếu cái giọng nằm im Thì bị tàn xoài che khuất Lắc cái giọng Đưa mình qua dưới khoảng trống mới nhìn thấy Ngôi sao giữa khoảng trời Cái giọng đưa về phía bên này Thấy Cái giọng đưa về phía bên kia thì mất Trong lòng tôi có cái gì đó rộn ràng không chịu yên Bắt cái giọng cứ phải đưa dùng dục Và khi út đỡ nằm làm thinh Thì tôi muốn anh kể tiếp chuyện của Mai Tôi gợi Cô Mai về chơi mà không gặp anh Nam Bờ. Tiếc quá. cho các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyếtù gió trướng của nhà dân Nguyễn Quan sáng hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau lúc 21 giờ cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trìnhúc quý gì để các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt